các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đối với sự từ chối của cô mộc thần thật cũng không lưu tâm bất luận thế nào tôi về biểu diễn ngày hôm nay người thắng cuối cùng cũng là anh anh đã thỏa mãn rồi vậy thì được rồi ngày mai biểu diễn xong tôi sẽ mở tiệc chào mừng cô hai người cùng ra khỏi hội trường tập luyện có một chiếc xe poster màu đỏ đã đậu sẵn ở đó tần tường không nhìn thấy rõ người ở trên xe chỉ thấy một bóng sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện lách qua giữa cô nhào về phía sau lưng của mục thần. Mục à, người ta đã chờ anh rất là lâu rồi đó nha. Giọng nữ mềm mại đáng yêu, nghe đến tận xương tủy của tần thường, là tò mò quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô gái ôm chặt lấy cổ của mục thần, không hề một chút kinh sẻ ôm hôn anh ở trước đám đông. Mục thần hôn giống như là khen thường vậy, không có nhiệt tình đối với đối phương, chỉ là chạm môi rồi lập tức nhanh chóng đẩy cô gái kia ra. Sau này không được phép đến nơi tập luyện cho anh. Ai không muốn lên trang đầu tạp chí đâu. Anh lạnh lùng nói. Vẫn là cái giọng điệu ra lệnh đó. Cô gái kia lập tức gật đầu. Đợi rồi, em biết rồi mà. Đáng lẽ là em chờ anh ở khách sạn. Nhưng mà đợi anh quá lâu đến không chịu được. Người ta thật sự là chờ không nổi nữa nha. Cho nên... Lên ra đi. Mục thần rất khoát cắt lời rồi ngồi vào kế lái phụ. Thấy xe đã rời đi tần tường cười cười. Mục thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Bạn gái ôm ấp yêu thương nhiệt tình như vậy chắc chắn không chỉ có một hai người cô gái vừa rồi trông rất là quen hình như là một minh tinh mới nổi ở Hollywood có điều dường như hoa hoa đại công tử không thật lòng với cô ấy nếu không thì làm sao có thể hẹn trước với người đẹp lại còn mời cô đi dùng bữa nữa chứ có lẽ mời phụ nữ dùng bữa là thói quen của anh ta cũng không phải là xuất phát từ tấm lòng mà cũng may cô không có bị mắc bẫy nhìn đồng hồ đeo tay hỏng bé đã trễ rồi nhất định là mến tuệ đang than đói ở nhà Cô nhanh chóng nhảy lên xe của mình dòng tốc độ đua xe để chạy thẳng về nhà Ngày đầu tiên chính thức giao đấu với một thần Cô đã nắm rõ thực lực của đối phương Thật ra hôm nay cô chỉ cố ý che giấu thực lực của mình tin rằng ngày mai biểu diễn tất nhiên là đặc sắc vô cùng Hôm nay khán phòng tại nhà hát New York đã kiến chỗ Tần tường mặc một bộ lễ phục giao hội màu tím thu hút hết ánh nhìn của mọi người trong khán phòng Bởi vì vẻ đẹp duyên dáng của cô đã làm công ít chàng trai say mê cho nên hôm nay một phần phát nữ ủng hộ say mê mục thần cùng với vài nam say mê ủng hộ cô trở thành tình cảnh hai bên ngang nhau hết sức là bắt mắt mục thần một thân lễ phục xã hội màu trắng tôn lên vóc người thân dài mạnh mẽ cùng với địa vị càng thêm cao quý của anh 10 phần khi anh bước lên sân khấu thì tần tường cảm thấy dường như có một áp lực mạnh mẽ đang đè nặng ở phía bên trái của cô thật là một sát khí lợi hại mà cô trộm cười, đây là đang cảnh cáo cô sao? Cảnh cáo cô là không nên gây rắc rối. mới rúc vừa rồi ở sau sân khấu, chính miệng của mục thần đã nhắc nhở cô không được phá hỏng buổi hòa nhạc của anh. cái gì mà buổi hòa nhạc của anh ta chứ? nhân vật chính lần này rõ ràng là cô cơ mà. nhưng trở ngại vì tiếng tâm của mục thần, bất luận tuyên truyền ở bên ngoài hay là bán vé, tên của cô và mục thần đều được viết ở trên, giống như buổi hòa nhạc cá nhân của cô trở thành hợp tấu của hai người vậy tôi đợi rồi rốt cuộc là ai lợi hại đến lúc biểu diễn mới thật sự biết được à nhá một thần ổn định thong thả bước lên bục chỉ huy ánh mắt vững vàng bình tĩnh nhìn tất cả thành viên của dàn nhạc đang đứng ở trên sân khấu tay phải cầm gậy chỉ huy khẽ giơ cao qua vai rồi sau đó giống như là sao băng trên trời rơi xuống gậy chỉ huy màu bạc đột nhiên rơi thẳng xuống vẽ lên trên không trung một vòng cung hoàn mỹ trong nháy mắt một đoạn nhạc hùng tráng vang dậy tỏa ngập ở trong không trung. Tiếng đàn violon của tần tường đột nhiên hòa vào lan tỏa cùng với tiếng nhạc thong thả mà vững vàng, tiết tấu cùng với mức mấy khúc nhạc, rồi sau đó từ từ gia tăng tốc độ. Những ngón tay của cô kéo dây đàn một cách tinh tế khéo léo, nốt nhạc nhảy nhót trên dây đàn, rồi lại bùng nổ ở giữa không trung, dẫn dắt người nghe bước vào vương quốc âm nhạc làm say đắm lòng người. Vẻ mặt của mọi người say mê chìm đắm bước vào nội dung của chương nhạc thứ hai. Đột nhiên Mục Thành cảm thấy có điều gì không đúng. Vì ồ lông của Tần Tường dần dần đã thoát khỏi phạm vi của quá trình luyện tập, cô đang buông thả nhiệt huyết, thỏa sức thể hiện thông hiểu của cô với âm nhạc. Cái kiểu đến lúc này mới thay đổi cách trình diễn khiến cho anh hơi nổi cáu. Vì hiệu quả biểu diễn của ca dàn nhạc, anh phải liên tục ngầm ra hiệu và thêm vào những chỉnh sửa để tránh cho vấn đề bị lộ ra trước khán giả thường thức nhạc. mãi cho đến khi tiến vào chương 3, người kia đột nhiên giống như là núi lửa phun trào, tốc độ của violon liên tục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.